Và các bạn cũng đừng quên rằng chúng ta có hẹn với nhau tại kênh đọc truyện ngôn tình hay vào lúc 9 giờ sáng của ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần các bạn nhé. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Con nối dõi của tác giả Dương Phương Vân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi 23 tuổi, hai tháng trước vừa mới hủy hôn với người yêu cũ thì hai tháng sau lại bất ngờ làm lễ cưới với chồng hiện tại. Ai cũng ngỡ ngàng chưa đám cưới của tôi. Đến tôi còn ngỡ ngàng Không dám tin vào cuộc sống hiện tại Của chính mình nữa là Lúc bia tin tôi đi lấy chồng Mẹ tôi cứ khóc xua thôi Sáng khóc, chưa khóc, chiều lại tiếp tục khóc Đến cả ăn cơm Mà mẹ tôi cũng không cầm được nước mát Bà sợ là tôi không biết làm dâu Bà cũng sợ mẹ chồng tôi Không đối xử tốt với con gái cưng của bà Mẹ tôi từng không đồng ý Chuyện tôi lấy chồng gấp Nhưng dưới uy quyền của ba tôi Dù bà có không đồng ý Thì cũng không làm gì được Bà tôi rất thương anh em bọn tôi Đặc biệt là tôi Bà lại càng thương hơn rất nhiều Vì tôi là thân con gái Nhưng với tình hình hiện tại của tôi bây giờ Bà chắc là không còn sự lựa chọn nào khác nữa Tôi nghĩ là ông đã rất khổ tâm trong lòng Tình luôn hôm cưới Dù cả hôm nay Cái bầu của tôi cũng hơn 7 tuần tuổi Cái bụng vẫn phẳng lì Không có tí gì giống mấy bà bầu cả Tôi vẫn đang uống sinh hoạt đi đứng bỉ thường. Đến cả ngén giống mọi người cũng không có. Đám bạn xung quanh không ai nghĩ là tôi có bầu cả. Bọn nó chỉ nghĩ là do tính tôi ngang tàng lại u ớt chuyện thằng chó người yêu cũ nên mới quyết định như vậy. Chỉ riêng hai đứa bạn thân là biết chuyện tôi có bầu mà bọn nó cũng kín biệng. Tôi không thích công khai nên hai đứa nó cũng không dám nói với ai. Kể về chồng tôi một chút anh ấy là dân trong ngành. À... Ngành ở đây là ngành hàng không, chứ không phải ngành bay lắc như mọi người hay nghĩ đâu. Tôi quen anh trong tiệc sinh nhật của anh trai mình, lần đó cả đám bạn nữ của anh trai tôi đều bị anh làm cho dụng hết trứng. Tôi thì có bạn trai rồi, nên cũng không quá để tâm. Sau này khi chia tay bạn trai, tôi vô tình gặp anh ở thành phố. Tôi và anh vẫn giữ mối quan hệ tốt cho đến khi sự cố xảy ra. Năm nay lão công nhà tôi cũng gần 30 tuổi rồi. Nhìn tuổi thì cũng hơi cao Nhưng đứa cái vẫn còn xoài ca phong độ Hàng họ ngon lành chán Đáng lý anh ấy vẫn sẽ tự do bay nhảy Như cái công việc của anh đang làm Nhưng xui cho anh Đáng yên đang lành lại thả đạn trùng đích làm gì Cho mang không vào cổ Bọn tôi cười nhau không phải vì yêu nhau Mà là vì đứa bé trong bụng của tôi Kết quả từ lần nhào lên lộn xuống Không kịp chuẩn bị áo mưa Hôm đó tôi hẹn anh đi ăn Để trả công cho anh phải mua cho tôi cái vòng tay mà tôi thích. Tôi thì hơi sai, không sai quá mức, nhưng cũng không còn đủ tỉnh táo để ngăn cản sùm vọng trong người mỉ lại. Chồng tôi cũng sai, nhưng nửa cái vẫn tỉnh táo hơn tôi rất nhiều. Sau khi nhộn nhẹt ở quán xong, anh ấy đưa tôi về phòng trọ của tôi, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại để mất chìa khóa phòng để không phiền hà đến bà chủ nhà trọ. Lão ấy lại bế tôi về chung cư mà công ty thuê riêng cho lão rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng đến Tôi thế là bị an sảnh sảnh sanh Tôi còn nhớ mang mang trong cơn kích tình Tôi e ngại hỏi anh ấy thế này Anh không có bao Lỡ có bầu thì thế nào Chồng tôi nhìn tôi Trên môi là ý cười thích chí Để đi anh nuôi Miễn là con của anh Thì anh không hại Tôi ổ lên một tiếng Rồi vẫn cho anh làm tiếp những chuyện phía sau Chỉ có điều cái câu Để đi anh nuôi Thì tôi lại không mấy tin tưởng cho lắm Đàn ông có tiền Có sắc Có địa vị như anh Thì dạy gì để cho tỉnh một đêm của mình có thai Mà tôi cũng không nghĩ là tôi và anh Lại một phát an ngay Một lần lan lộn Về nhà có thai Gọi anh là chồng Nghe thì thất mật thế thôi Chứ giữa bọn tôi ngoài có chung một đứa bé ra Thì chẳng có gì nữa Tôi không yêu anh Anh cũng không có tình cảm với tôi Bọn tôi cưới nhau về Nhưng cuộc sống của vợ chồng bọn tôi vẫn nhiều lúc còn đầu thân. Anh bay những chuyến bay trong nước xa nhà, tôi thì vừa học vừa làm. Thỉ thoảng anh gọi tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe. Anh bay xa nhà, tôi cũng không nhớ anh. Chỉ có anh là nhắn tin hỏi con có ngoan không, sức khỏe của tôi có ổn không. Thật ra tôi nghĩ anh rất để tâm đến con của chúng tôi, rất muốn đưa bé ra đời. Cũng vì muốn có con nên điểm nhiên anh vẫn sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn một chút vì tôi làm mẹ của con anh. Thật ra thì tôi cũng không ép anh phải lấy tôi, vì tôi có bầu đâu. Tôi lớn rồi, 23 tuổi ở quê tôi, mấy đứa bạn đã có một nách hai ba đứa con. Tôi có con ở tuổi này cũng không gọi là quá sớm. Tôi không giàu có, nhưng tiền tiết kiệm lu đi làm với tiền để dành lấy chồng vẫn đủ cho tôi nuôi con đến khi nó được một tuổi. Chỉ là khi biết tin mình có bầu Tôi muốn cho ba nó biết là con nó đã có mặt trên đời này Còn ba nó có muốn nhận con hay không Chuyện đó tôi không nghĩ là quan trọng Thế nhưng khác với những gì tôi suy nghĩ Chồng tôi không hỏi gì nhiều Mà chỉ bảo tôi ở yên ở phòng trọ Anh bay về sẽ đến gặp tôi giải quyết Nghe đến hai từ giải quyết Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi cha nam Tôi cũng có nhắn tin bảo anh không cần phải giải quyết Tôi không bắt anh chịu trách nhiệm mãi hai ba ngày sau nửa khuya tôi đang ngủ thì anh lại thỉnh lình xuất hiện trước cửa phòng trọ của tôi trên người anh vẫn bảo nguyên bộ đồng phục của cơ phó mặt mũi có chút bơ phờ nhưng gương mặt vẫn rất cò sương khuyết anh bước vào phòng rồi bảo tôi cho anh xem kết quả khám thai tôi mặc dù không thích nhưng vẫn lấy cho anh xem trên giấy tờ cũng không có hình ảnh gì rõ ràng vì thai còn bé quá chưa vào làm tổ trong tử cung anh nhìn nhìn ngáy ngắm, ngắm. Mắt mở to nghiên cứu các kiểu Miệng đọc lẩm bẩm kết quả xét nghiệm máu Nhìn nhìn một hồi Anh mới chịu ngơ mặt lên nói chuyện với tôi Ấy mà câu đầu tiên anh hỏi Lại làm cho tôi sợt mình Cứ người mất mấy phút Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy bảng hoàng Lấy anh đi Tuần sau mình cưới chẳng lúc tôi vẫn đứng đứng, đứng mà ra nhìn anh Thì anh đã gọi điện thoại về Cho mẹ chồng tôi thông báo tình hình Tiếp theo đó anh gọi cho anh hai tôi Rủ từ chỗ anh hai Anh gọi thẳng cho ba tôi Và kết quả cuối cùng Bọn tôi lấy nhau sau 2 tuần Kể từ khuya hôm đó Đang cưới siêu gốc Nhưng mọi thứ vẫn được chuẩn bị đầy đủ Và chu đáo Tôi lên xe hoa về nhà chồng Trước sự ngỡ ngàng của mọi người Đặc biệt là chú rể Không phải là người đã cùng tôi làm lễ ăn hỏi mấy tháng trước Thỉa tình Chuyện thật cứ như trong phim Cưới nhau Sống cùng nhau Nhưng bọn tôi vẫn giữ cuộc sống rất riêng cho mình. Tôi tôn trọng anh và anh cũng thế. Bọn tôi phải thực hiện nghiêm túc các nghĩa phụ của một cặp vợ chồng. Vì là không yêu nhau nên tôi không ép anh bỏ cái tính thảo hoa phun có của mình. Chỉ cần anh đừng để con của tôi có em rơi em rớt ở đâu là được. Tạm thời là như thế. Nếu sau này bọn tôi phát sinh tình cảm thì bản lại sao? tuổi ra quy định như thế. Hai đứa bạn tôi nghe xong liền bảo tôi bị đần à? mà cho chồng tự do trai gái. Thế nhưng bọn nó lại không nghĩ đến việc chồng tôi là cơ phó của Tỏa Bay. Cơ bản là anh có bao giờ ở yên ở nhà đâu? Hôm nay anh chỗ này, mai anh đã bay đến chỗ khác. Dù tôi có thẩn thông quảng đại đến mức nào, cũng không quản lý anh được. Phải lại, nếu anh có trách nhiệm với mẹ con tôi, anh sẽ không làm chuyện coi lỗi với tôi. Thay vì công đoán, thì tôi nên để anh nhận ra được chân lý chuẩn mực trong hôn nhân. Việc tự mình nhận ra sẽ tốt hơn là bị người khác ép buộc Suy cho cùng Bọn tôi là hôn nhân không có tình yêu Cứ rộng rãi mà đối đãi với nhau Nếu có duyên Sẽ sống của nhau đến trọn đời Mà nếu không có duyên Cũng sẽ không để lại ấn tượng xấu trong lòng nhau Trên đường đi học về Thì mưa to Vì sợ ướt mưa bị cảm lạnh Nên tôi trú mưa ở siêu thị gần đó Rồi mới về nhà Về đến nhà Mẹ chồng tôi đang ngồi xem phim trong phòng khách Thấy tôi về Bà liền tắt tivi, Rủ quay sang có ý trách tôi Con đi đâu mà giờ mới về Bình thường 6 giờ đã về Hôm nay gần 8 giờ mới về tới nhà Tôi đi đến ngồi xuống ghế Nhỏ nhẹ trả lời Dạ trời mưa Con ghé ngang siêu thị trú mưa rồi sẵn tiền ăn gà rán rồi mới về nhà Có bầu sao lại ăn đồ ăn đông lạnh Con không thương con của con hả Mẹ chồng tôi mắng Tôi không muốn phản bác lại bà Nên cũng không trả lời Thế tôi cúi mặt Mẹ chồng tôi lại tiếp tục lên tiếng trách móc Thằng trực bay xa nhà Còn đang có bầu đi lung tung Lỡ có chuyện gì thì sao Nếu cái chân cứ đi không biết điểm dừng Vậy thì nghỉ học đi Ở nhà dưỡng thai cho đàng hoàng Chồng con cũng không phải người nghèo khổ gì Mà bắt con phải đi làm kiếm cơm Nghỉ học đi Tôi ngơ mắt lên nhìn bà Lần này lại phải tranh cãi Mẹ Con vẫn rất khỏe mà. Bác sĩ cũng nói, có bầu nên đi lại làm việc cho sau này dễ sinh. Với lại, con có đi linh tinh đâu ạ? Hôm nay vì trời mưa, nên con mới về muộn một chút. Hôm trước thì đi ăn với bạn, hôm nay thì trời mưa, dù ngày mai ngày mốt thì thế nào? Mẹ cũng không muốn con ở nhà đâu, mẹ chỉ muốn tốt cho cháu nội của mẹ. Chuyện học hành của con, mẹ sẽ bàn lại với thằng trực, chỉ cần nó đồng ý. Ngày mai, mẹ sẽ đến trường con xin bảo lưu kết quả học tập. Mẹ, ngày mai con sẽ về đúng giờ Mẹ chồng tôi không thèm nghe tôi nói Bà đã tự ý quyết định luôn Không bàn đến chuyện này nữa Chị Duyên nói với mẹ Thai của con còn nhỏ Tốt nhất không nên đi lại nhiều Chị Duyên là bác sĩ Con nên nghe theo chị Nói đến đây Bà lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu Nếu con là dân thành phố thì đã khác Dân quê cứ thích chạy nhông nhông Suốt ngày ngoài đường ơ phù lý thế Nói rồi, bà quét người bỏ đi vào phòng Bà cũng không quên dặn chị bếp Đem nước hồng canh bổ dưỡng lên phòng cho tôi Thế bà đi rồi Tầm tỉnh tôi thật khó chịu Có mỗi cái chuyện đi học Mà suốt ngày bà cứ ép tôi bỏ học ở nhà dưỡng thai Thai khỏe Mẹ con tôi khỏe Thì lại nói tới nói lui, rủi ro các thứ Mà cũng lại là chị Duyên Kể từ cái hôm đầu tiên tôi bước về đây làm dâu Chị ấy đã bảo tôi đừng đi học nữa Hài thật Trời tôi dân quê thì thôi đi Bây giờ lại muốn tôi thành kẻ an bám nữa Mới vừa lào ngà Bưa lên cầu thang Tôi ôm một bụng hợp hực lên trên phòng Vừa bước hết cầu thang Tôi chợt giật bán người vì nhìn thấy mình trong gương Ôi mẹ ơi Nhà chồng tôi thiết kế quái họ thật Chả hiểu thằng cha thiết kế nào Lại để nguyên một cái gương dài Ở cuối tường Mỗi lần tôi đi lên phòng mà không để ý Lại lại giật mình vì nhìn thấy mình trong gương Là lúc cứ tưởng thấy ma Kiểu gì tôi cũng đem tấm gương này gỡ xuống, chứ cứ để kiểu này, có hôm giật mình bất tỉnh nhân sự chứ chả đùa. Lên phòng tắm rửa xong, chị bếp liền đem canh lên cho tôi ăn bổi bổ. Ăn xong, tôi liền nhận được điện thoại của chồng tôi. Bát máy, tôi có chút không vui trả lời. Alo, em nghe. Ừ, mới về à? Vâng. Anh nghe mẹ nói, em hôm nay về muộn hay là... Nghe đến hai chữ hay là... Tôi liền điên tiết xả trong một trận Hay là hay là sao Anh cũng muốn em ở nhà hả Em có thai thì có thai Em vẫn phải được tự do chứ Em lớn rồi tự biết bảo vệ cho em và con Sao mọi người cứ thích lòng quá vấn đề lên vậy Anh đi bay Anh có hôm được về nhưng anh không về Em cũng không nói gì anh cả Em tôn trọng tự do của anh Anh cũng nên tôn trọng tự do của em chứ Đổ dây bên kia Bỗng nhiên im bặt Tôi cũng nhận ra là tôi bị hớ Cỏ suốt đáp ứng lại thay minh. Lỡ đó mẹ kêu em gọi hỏi anh thành nên em mới biết anh không về. Em không có ý muốn tìm hiểu lịch trình làm việc của anh. Được rồi, anh hiểu rồi. Chuyện học hành của em cứ tùy theo ý của em. Như sau này thai lớn, em phải nghe theo mẹ nghỉ học. Chuyện học hành không vội, còn vẫn là quan trọng hơn. Anh không ép em. Xin con xong, em muốn đi học khi nào thì đi khi đó. đã được chưa? Lúc này. Tôi mới cảm thấy sẽ chịu đôi chút Dịu giọng tôi nói Được rồi sau này khi bụng lớn Em sẽ ở nhà Con em em tự biết bảo vệ mà Bên kia phát ra giọng khàn khàn Có chút ngựa ngùng Chuyện khi nãy anh không về nhà Là vì hôm đó anh hơi mệt Bay xa lại thấy không khỏe Nên không muốn về Sợ là anh bệnh rồi lây sang em và con Em nếu để trong lòng Sau này anh sẽ về Dù thế nào cũng sẽ về Tôi chợt thấy nghẹn nghẹn Khi nãy cũng vì bước xúc Nên mời nói ra như thế Chứ thật lòng tôi không để tâm đến chuyện Anh có vẻ hay không Bây giờ nghe anh nói vậy Tôi lại thấy bản thân mình có lỗi Đòi anh cho tôi quyển tự do Mà tôi lại đi bắt bẻ quyển tự do của anh Hình như có chút không hợp lý À không sao mà Anh thấy mệt thì cứ ở lại em Em không có để ý đâu Được rồi không nói nữa Anh ngủ sớm đi Mai anh về Dạ vâng Ta máy tâm trạng tự dưng lại thấy không đủ vui cho lắm Mặc dù đã thắng trong chuyện bị ép nghỉ học Nhưng sao tôi lại thấy không thoải mái thế này nhỉ Anh trực đâu cần phải giải thích với tôi như thế đâu Tôi thật sự không để tâm mà Thật không có để tâm đâu Vì chồng tôi không đồng ý Nên mẹ chồng tôi cũng không ép buộc được tôi Mà cũng vì không ép tôi nghỉ học được Nên bà sinh ra cai cú Rồi cứ hay tìm chuyện móc mỉa tôi Mẹ chồng tôi không thích tôi, chuyện này tôi biết từ khi nghe bà hỏi tôi là dân tỉnh lẻ hả. Nhưng thế thì cũng chẳng sao, tôi lấy chồng chứ không lấy mẹ chồng. Bà nói đúng thì tôi nghe, nói sai thì tôi không nghe. Chỉ cần tôi không láo, không mất dạy, không sèo sắc với mẹ chồng tôi là được. Còn về chuyện bà hay móc mỉa tôi, tôi cứ phiền phiến giả điếc trao qua. Hơn thua với mẹ chồng mình từng ly từng tí thì lại dạy quá rồi. Tôi và thằng người yêu cũ phụ bạc học chung mùa trường nhưng khác phòng. Lôi tôi lấy chồng, tiền kia sâu đến mức chạy xuống nhà ba mẹ tôi hỏi cho ra nhẽ. Tôi thì quá chan ngán anh ta nên đến nhìn cái bản mặt anh ta một lần tôi còn chẳng thèm nhìn. Hôm đó anh ta đi cùng mẹ anh ta rồi hai mẹ con khóc lên khóc xuống kêu tôi suy nghĩ lại. Đừng vì tức giận nhất thời mà hủy hoại tương lai. Gớm tôi lấy con bà ấy mới là hủy hoại tương lai chứ lấy chồng tôi thì còn chưa chắc. Phải mãi đến khi anh hai tôi đi trường về, rồi gọi khu phố đến bế mẹ con họ đi thì hai mẹ con mới chịu đi về, người gì nhây như đỉa đói. Đi học hôm nào cũng đi ngang phòng học của anh ta, nên tôi rất là cảm thấy không thích, nhưng không thích cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi không thể đề nghị nhà trường xây thêm một cái cầu thang cho tôi đi hướng bên kia được. Sáng sớm vẫn như mọi ngày, tôi 7 giờ hơn đến trường, tụ tập cùng đám bạn một tí ở căng tin. Rồi cả bọn kéo nhau đi lên phòng học. Lui đi gần tới phòng học của thằng người yêu cũ, anh ta tự dưng xuất hiện lù lù chặn đường tôi lại, nắm lấy tay tôi, anh ta nói khẽ miệng: "Hoa, em nói chuyện với anh một chút." Tôi nhìn anh ta, Rằng tay mình ra. Có gì để nói nữa? Tôi là gái đã có chồng, phiền anh tự trọng. Cường nhìn tôi, anh ta cau mày: "Em không gặp anh, lát anh theo em về tới nhà chồng để nói chuyện." Mẹ kiếp, trò chết thật. Đám bạn tôi có ý kéo tôi về phòng Mà kể anh ta Nhưng tôi thì lại quá hiểu tính cách của tên này Anh ta nói theo tôi về Là sẽ theo tôi về Không đùa được đâu Suy nghĩ một chút tôi mới chấp nhận Cảm riêng anh ta ở góc Hải lang. Ở đây là trường học Hải lang cũng không vắng Tôi cũng không sợ anh ta sẽ gây nguy hiểm gì cho tôi Đừng trước mặt tôi Tiền Cường liền trước bộ mặt Niter Baby ra Anh ta dịu dọng hỏi Chồng em có tốt với em không? Tôi cười nhạt, tốt hơn ai nhiều Tiền Cường nheo mắt cao mày hỏa này, chuyện đó em có thể tha thứ cho anh được mà Anh với Kim chỉ là nhất thời bồng bột thôi Tôi cười kinh, giọng nhạt tích Wow, anh ngủ với con Kim còn nhiều hơn là gặp mà tôi Mà bảo là nhất thời bồng bột Anh biết con Kim là bạn thân của tôi Mà anh còn đưa nó lên giường được Anh lấy tư cách gì kêu tôi tha thứ cho anh Nhưng anh không yêu Kim Mẹ anh cũng không thích Kim Lời đầu tiên là vì anh say Rủ kim uy hiếp anh em cũng biết là kim thích anh mà Tôi phụ tay bồ bổ Phải cái trong lòng cảm thấy Kích động vô cùng Cường này nếu tôi là đàn ông Tôi đã sút anh bay ra khỏi vũ trụ này rồi Anh ngăn nằm với con gái nhà người ta Xong lại đổi thừa à Ờ hay con kim nó dạng chân Mà anh không đút vào Thì nó làm gì được anh à Chứ kia anh cơ mùng không nói gì Thì tôi vẫn cho rằng anh là đàn ông Hôm nay anh nói ra những lời này thì tôi lại thấy tôi xem trọng anh quá rồi. Cường có chút bửu dọc anh ta vừa thẹn vừa giận khi nghe tôi mắng. Em đừng nói nặng lời như thế anh nghĩ là em không có quyền đó đâu. Tôi lại cười cảm thấy cuộc sống này thật là thú vị. Vậy anh tìm tôi để làm cây quái gì? Muốn tôi bỏ chồng để nối lại tình xưa với anh sao? Hay là con kim không cho anh soạt nên anh giận dỗi đi tìm tôi? Cường à Thay cho con Kim đi, anh tìm tôi thế này. Con Kim nó biết được, nó lại làm trận làm thượng tìm tôi gây sự. Tôi thì chẳng hại đâu, tôi chỉ sợ tôi nhịn không được mà múc chết cụ nó mất. Tên Cường nhìn tôi với ánh mắt hơi hoảng, anh ta lúc này mới dịu rộng lại với tôi. Được rồi, được rồi, em sống tốt là được rồi, những chuyện khác bỏ qua đi. Nhưng mà... Tôi nhách mì mắt, không vui hỏi. Nhưng mà thế nào? Em có thai sao? Nghe anh ta hỏi tôi hơi ngại nghiêm một chút Chuyện tôi lấy chồng thì đám bạn của lớp đều biết Nhưng chuyện tôi có bầu Ngoài hai con bạn thân ra Thì không có ai biết được nữa Tên cường làm sao anh ta biết được nhỉ Ai nói cho anh biết Tên cường hỏi lớn Là thật sao Tôi nhìn anh ta Nếu anh ta đã biết tôi cũng không muốn giấu anh ta làm gì Gần gật đầu tôi trả lời Phải tôi có thai rồi Thế nên sau này anh biết điều một chút mà tránh xa tôi ra. Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Anh đừng làm phiền đến tôi và con tôi nữa. Nói rồi tôi định quay lưng rời đi. nhưng chân chưa kịp bước tôi đã nghe thấy tiếng tên cường hỏi vọng đến. Đứa bé trong bụng có phải là con của anh không? Lần đó anh say có phải đã... Nghe anh ta hỏi tay chân tôi tự dưng run bẩn bật hết cả lên. Tôi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi chẳng lâu tôi còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã nói tiếp nếu là con của anh thì anh nhận em cũng đủ vì hận chuyện của anh với Kim mà tìm người khác làm ba của con anh anh có quyền được biết sự hiện diện của con mình em tôi cả nghe cả giận thiếu điều dẫn đến tím cả người không đợi anh ta nói hết ý tôi đã gằn lên một tiếng câm miệng cường nhìn tôi thái độ trước sau như một em mới vừa lấy chồng làm sao nhanh như vậy đã có con được Anh với em cũng vừa chia tay, hôm họp lớp anh với em chẳng phải đã... Tôi một lần nữa quá lên, anh tốt nhất cơm miệng lại đi, tôi với anh chẳng có cái mẹ gì với nhau hết. Hôm đó anh say sớm hạt, tôi và anh ở cùng một phòng, ngủ chung một giường thật, nhưng đó là phòng đôi, phòng hai giường. Ngoài tôi và anh còn có thêm hai người khác nữa, anh bớt ảo tưởng lại đi. Mà hơn nữa, tôi với anh làm chuyện đó bao giờ, hôn môi cũng có con được à mà anh lép xếp tiền cường cao mày Anh không tin Tôi hừ một tiếng Không tin kệ bố nhà anh Tôi bắt anh phải tin à Hòa em Tôi nhìn anh ta Nhìn vẻ hàn học trợn ngược mắt Mà tôi thấy phát ghét Không muốn nói sâu dài với anh ta nữa Tôi quay người đi thẳng về phòng học Thẳng điên Trước kia đúng là tôi có mắt như mù Mới quen anh ta Anh không tin những gì em nói đâu Hòa Anh nhất định tìm cho ra được sự thật sao lương tôi Tiền cường tiên tiết gạo lên Nhưng tôi vẫn mà kể anh ta Không quan tâm đến Tôi hiểu anh ta quá mà Anh ta toàn nói suông mồm Chứ có làm gì được ai đâu mà lo Hôm nay như đã hẹn Chồng tôi sẽ về sớm Từ sáng sớm Mẹ chồng tôi đã đi chợ mua rất nhiều thức ăn Về nấu cho anh Đúng là con trai bà về Nên bà liền đi thân xuống bếp Bình thường đến ly nước lọc Bà cũng không buồn muốn đi lấy Phải công nhận Trong mắt những bà mẹ thì con gái của họ luôn luôn xếp số một không ai sánh bằng. Hôm nay tôi không đi học mà thử ra là tôi không dám đi học vì sợ mẹ chồng mắng là tôi không biết thương chồng. Sáng giờ mẹ chồng tôi nấu ở bếp, tôi cũng ngồi dưới đây không dám đi đâu. Mẹ không cho tôi nở phụ nhưng tôi vẫn canh chừng xem có việc gì cần thì sẽ bay vào phụ một tay. Đến gần trưa thì cơm nước xong xuôi, giờ chuyện việc đợi chồng tôi về là được. Đến giữa trưa thì chồng tôi về Thấy anh ấn gọi xe ngoài cổng Mẹ chồng tôi liền đi nhanh ra ngoài Tôi đứng trong phòng khách nhìn ra Trong lòng tự nhiên thấy có chút hồi hộp Tính ra lời này Chồng tôi đi cũng lâu Gần một tuần rồi anh mới về Mặc dù đã lời nhau, đã là vợ chồng Nhưng mỗi khi gặp anh Tôi vẫn thấy ngượng ngượng thế nào ấy Từ ngoài sân Tôi đã nghe giọng mẹ chồng tôi hiển dịu hỏi han Còn đó chưa Lên tắm rồi ăn cơm luôn Cầm nước mẹ nấu xong cả rồi Còn Tám mở sân bay rồi Mẹ vẫn khỏe hả mẹ Có còn đau lưng nữa không mùa già một trẻ sát nhau vào trong nhà Nhìn thân ảnh cao to Với vóc dáng chuẩn người mẫu của anh Tôi tự dưng lại nuốt nước bọt mấy phát Đúng là body của cơ phó Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ngon Chồng tôi đi vào trong Vừa nhìn thấy tôi Ánh nhìn của anh sáng lên một chút Giọng cũng dịu hơn nhiều Em đói chưa con có ngoan không? cầu trước hỏi tôi, cầu sau mới hỏi đến con, được đấy ông xã." Tôi cười nhẹ, giọng điệu gái nhà lành. "Em với mẹ chờ anh về cùng an, còn ngoan lắm ạ." Người đàn ông tiến lại phía tôi, ngũ quan này không có gì phải bàn cãi, đụng chớt đà đông, đượm mùi thơm tho của trai tài thành. Bởi mấy bà hàng xóm mở quê tôi cứ khen tôi tốt số, lấy được anh chồng vừa giàu có vừa đẹp trai. Cái hôm đám cưới, chẳng ai thèm khen cô dâu sinh, chỉ bô quanh khen chú rể đẹp giống diễn viên điện ảnh. Mà đúng thật, tôi còn phải công nhận là chồng tôi đẹp trai. Thế nên lúc anh đòi cưới tôi, tôi mới thấy bơ ngỡ, không dám tin đó là sự thật. Tay anh đặt nhẹ lên cái bụng nhỏ xíu của tôi, giọng vô cùng chiều mến. Vẫn còn bé quá nhỉ, anh chưa sợ thấy gì cả. Tôi khởi gợi, đang định trả lời, thì mẹ chồng tôi đã tranh nói. Còn hoài nhỏ con Mà nó cũng không chịu ăn uống nhiều cho con nó lớn Suốt ngày ăn đồ đông lạnh Uống chả sữa linh tinh cháu mẹ mà làm sao thì đừng có mà Mẹ con đói rồi Mẹ nói xỉ bếp dọn cơm đi Ừ ừ con lên cất đổ đi rồi xuống Mẹ chờ Mẹ chồng tôi đi nhanh xuống bếp Anh Trực ở đây liền nắm lấy của tay tôi như kiểu an ủi. Mẹ là vậy Mẹ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu Em đừng để bụng Tôi khảnh khảnh trong lào thử ra cũng không có để tôm lắm tôi nói em không có để bụng ừ không để bụng là tốt rồi anh sợ là em buồn không khí giữa tôi với anh có chút gượng gạo lén lén nhìn anh tôi nói nhỏ em lên phòng đi em xuống bếp phụ mẹ ừ anh đi rồi tôi mới yên tâm đi xuống bếp phụ dọn cơm bây giờ đã ngại ngủ thế này không biết tối nay ngủ chung thì như thế nào nữa Chả nhẽ cứ bắt anh ngủ dưới sàn nhà mãi Thì cũng không được Nhưng nếu ngủ chung mùa giường Tôi thật lòng không mua lắm Thôi từ đâu tính tới đó Suy nghĩ chi cho đau đầu Cương chưa xong tôi ngồi hào bài Còn anh thì ngủ trên giường Độ 23 giờ chiều gì đấy Mẹ chồng tôi từ dưới nhà hớt hải chạy lên bảo kê toán lên với giọng run dẩy Trưởng ơi con ơi Cả tôi và chồng tôi đều giật mình chạy tới chỗ bà Anh nắm tay bà hỏi gấp Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ chồng tôi khóc mê mau nhìn anh Dì Phương mày chết rồi Tôi thì không biết dì Phương là ai Nhưng chắc chắn là chồng tôi biết Vì khi nghe mẹ chồng tôi báo Dì Phương chết rồi Anh ngẩn người ra gần như bất động Phải mất mấy giây sau Tôi mới thấy anh bình tĩnh trở lại Anh dắt tay mẹ xuống nhà Xuống nhanh chóng thay bộ quần áo Để cùng mẹ chồng tôi đi tới nhà dì Phương Mãi đến khi chồng tôi về lại nhà Tôi mới biết dĩ phương kia chính là mẹ của chị Duyên Chị gái chồng tôi Đàm tang Dị phương tôi không để dự vì đang có thai Mẹ chồng tôi thì thúc trực bên nhà gì Chồng tôi đi đi về về vì còn phải đi làm không nghỉ được Dị phương với mẹ chồng tôi là bạn dơ thân từ lúc còn trẻ Dị phương là mẹ đơn thân Mẹ chồng tôi cũng là mẹ đơn thân Nên hai người vô cùng thân thiết với nhau Chị Duyên là con gái của dĩ Phương Chị ấy lớn hơn chồng tôi 2 tuổi Hiện tại đang là bác sĩ Ở một bệnh viện tư Tôi thì cũng không biết gì nhiều Hầu như là nghe chồng tôi kể lại Dĩ Phương mất Cả mẹ chồng tôi và chồng tôi đều rất buồn Không khí trong nhà có chút ảm đạm Sau đám tang Mẹ chồng tôi bệnh một trận mấy ngày Mãi mấy hôm sau Chị Duyên sang thăm bà Bà mới khỏe được đôi chút Chiều tối tôi xuống phòng chăm sóc cho bà Tôi mới nghe được bà bàn chuyện với chồng tôi Để Duyên qua nhà mình ở vài tháng Chờ con nhỏ hết buồn Thì để nó ở một mình dì phương mày có một mình con Duyên Mẹ với dì thân nhau như chị em rủi thịt Con Duyên lại không có ba Mẹ lo cho nó Chồng tôi khẽ giọng Con thì sao cũng được Để chị Duyên ở đây cũng tốt Con chỉ sợ chị ấy không chịu Tính chị Duyên mẹ cũng biết rồi Mẹ chồng tôi lại rừng rừng nước mắt Thì tại con Duyên nó dùng tính mẹ nó Nên mới cam chịu Nếu không phải vậy Thì giờ nó cũng chồng con để huề rồi Chứ ở vậy chi tới giờ Mà nhắc tới tao lại thầy tức thẳng lâm Dĩ Phương bơi chết Và nó cũng không chịu về Tôi ngồi một bên láng tay mà nghe Anh Lông có vợ con rồi Mẹ nhắc làm gì nữa Mình bây giờ lo cho chị Duyên thôi Chứ anh Lông có còn là bạn trai chị Duyên nữa đâu Thôi để lát con gọi cho chị ấy Mẹ nghỉ ngơi đi Đừng suy nghĩ nhiều lại bệnh a ủi mẹ chồng tôi xong Tôi và anh ấy cũng đi lên phòng Chắc là anh gọi cho chị Duyên Tôi thấy anh nói chuyện có chút lâu Đợi anh nói chuyện xong Thì trời bên ngoài cũng tối đen Bọn tôi lại chuẩn bị đi ngủ Lần này thì có chút căng thẳng Thế tôi cứ đứng hẩn tỏ te Nhìn cái giường Anh đột nhiên cười hỏi Em nhìn cái gì vậy? Thay đồ rồi, sao không đi ngủ đi? Nghe anh hỏi tôi là đợt chui lên giường Cười hơi sượng À em, anh cũng ngủ đi Mà còn đi làm nữa thể tôi ấp ba ấp úng Anh chợt ngồi xuống giường Rồi đột nhiên ngã người nằm sấp lên trên người tôi mày là hai tay anh chống hai bên Chứ nếu không là đẻ con luôn rồi Tổ hoảng đến giật bán người Miệng thỉ thảo run run Anh, con Anh nhìn tôi Trên môi trần nổ một nụ cười thích thú Mẹ nó, cười thế này thì có chết tôi không cơ chứ Em nghĩ anh định làm chuyện đó với em à? Tuấn nước nước bọt phải hơi Rồi lắc đầu liên tục Thấy tôi sợ tới đỏ mặt Anh lại cười Sợ cái gì? Mình là vợ chồng rồi Có gì mà em còn hại? Em, à em đang có bầu không được đâu Bác sĩ nói được Nhẹ nhàng một chút là được Em yên tâm, anh biết cách chống đẩy nhẹ nhàng mà Thôi rồi Hòa ơi Phải này có mà thịt nát xương tan Bình thường tôi là đứa mổ miệng nhanh lợi Nhưng mỗi khi đứng trước mặt chồng tôi thì khả năng ngôn ngữ linh hoạt của tôi dường như không thể sử dụng được nữa. Mà quan trọng là vì anh quá đẹp trai. Tôi lo nhìn anh thôi cũng quên là phải nói những gì. thấy tôi cứ ngớ người ra như phịt đực. Chồng tôi phá lên cười sảng khoái. Anh đột nhiên rời khỏi người tôi. Giọng anh vô cùng hào sảng. Anh đùa thôi. Anh hứa không đụng đến em là không đụng. Em không cần phải sợ đâu. Tôi thở vào ra một hơi. Cảm giác cơ thể nhẹ hơn cả chủ cân Tôi ngồi bật dậy Cười giả lả Em không có sợ Em chỉ lo cho con trong bụng thôi mà Anh quay sang nhìn tôi Ý cười tinh danh Thật không? Thật Hai đứa tôi nhìn nhau Đột nhiên cả hai cùng phá lên cười Anh biết rõ là tôi đang sợ Tôi chỉ là trông chế một chút Để giữ sĩ diện bà thôi trời tôi nghe anh nói Chúng ta là phỉ con mà cưới Anh thật sự chưa yêu em như sẽ đổi tốt với em và con Em không đồng ý Anh nhất định không tủy tiện chạm vào em Thời gian này em thiệt thò nhiều rồi Anh thật sự xin lỗi Tôi ngẩn người vì những gì anh nói Đây có lẽ là lần đầu tiên Anh nói với tôi những lời này Chờ nhớ đến một vấn đề Mà tôi suy nghĩ đã rất lâu Hôm nay sẵn dịp Nên tôi sẽ hỏi Anh có việc con của chúng ta Mà phụ bạc cô gái nào không Anh nhìn tôi Ái mắt có suốt ngải nhiên, Không, trước khi cười em Anh chỉ là anh chơi một chút Không có bạn gái Tôi mì môi hỏi tiếp Vậy anh đã yêu ai chưa? Anh do sự nhìn tôi một lát lâu Kết quả vẫn là gật đầu xác nhận Có, yêu một người Lòng ngực có vẻ như đầy hơi khó chịu Tôi cười nhạt, hỏi đùa Bây giờ còn yêu không? Anh không trả lời ngay Ánh mắt của anh cũng không nhìn thẳng Vào hai tôi như khi nãy Trời tôi có cảm giác Tôi có vẻ là xem vào đoạn tình cảm của anh Và ai đó rồi Không còn chuyện cũ rồi mà Anh trả lời tôi với giọng nhạt nhạt Nói nhẹ nhàng như đầy ẩn sâu Tôi nhận được câu trả lời Sủ tin hay không Thì cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết Tình cảnh của bọn tôi vốn lả như thế Không ai có quyền bắt bẻ ai Tôi lại hít vào một hơi Lòng nặng trĩu hỏi thêm một câu Đã suy nghĩ từ rất lâu nữa Anh muốn cười em Có phải vì ngài anh trai của em không? Lần này thì anh gật đầu không hề do dự Nhưng cái gật đầu để dư khoát của anh Chẳng hiểu sao tôi lại thấy u sầu đến vậy Vì anh trai em một phần Vì em và con nhiều hơn Dừng một lát Anh lại nói tiếp Mẹ anh là mẹ đơn thân Anh từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha nên anh rất hiểu cảm giác thiếu thốn tình cảm là như thế nào Mẹ anh đã rất vất vả với anh Và với cuộc sống xung quanh anh không muốn, còn anh cũng giống như anh, và em cũng giống như mẹ anh. Những thứ khó khăn trên đời này cũng chẳng là gì so với việc một người mẹ đơn thân phải gánh chịu. Không yêu em, anh cũng sẵn sàng cưới em. Anh chợt cười, là chưa yêu chứ không phải là không yêu. Vì đầu sau này chúng ta yêu nhau sâu đậm, sống chết không rời được thì sao? Tôi lại cười theo anh, như nụ cười nhà thế vô cùng vô vị. Sự phát điểu không phải là tình yêu thì làm sao bọn tôi có thể sống cả đời với nhau được. Hơn nữa, chồng tôi vẫn chưa quên được tình cũ của mình. Tôi có đứa con có thể giữ chân anh lại vì con, nhưng còn trái tim của anh tôi không giữ lại được. Cảnh cỡm quá hỉ, hy vọng tôi không phải là người thứ ba trong câu chuyện tình yêu của anh và cô ấy. Lòng tự trọng của tôi cao lắm, tôi nhất định không biến mình thành kẻ thứ ba xấu xa giống con Kim đâu. Tôi không biết chị Duyên có qua nhà chồng tôi ở hay không vì đã 2 ngày rồi mà vẫn chưa nghe chồng tôi nhắc gì đến chuyện ấy. Ây thế mà đến ngày thứ 3, mẹ chồng tôi đã mừng rỡ đi đón chị Duyên từ nhà chị ấy về. bảo còn chuẩn bị phòng cho chị ấy là ở gần với phòng vợ chồng bọn tôi. Chị Duyên dáng vẻ có chút tiểu tụy, gương mặt nhiều phần xanh xào hốc hát. Chị lớn hơn anh Trực mấy tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ lắm, cách ăn mặc cũng theo thời. Nhìn chung không có chút gì già trước tuổi cả. Dì nói chị bếp dọn phòng cho con rồi. Củ tầng với vợ chồng thả trực. Có gì con qua hỏi con Hòa. Rồi chị em giúp đỡ nhau cũng được. Chị Duyên cười khá nhạt. Dì này, dì chẳng tâm lý gì cả. Vợ chồng trực mới vừa cười nhau. Cần có thêm không gian riêng tư. Còn nhớ lúc trước con đến. Con toàn ở lầu trên. Hay là gì cho chị bếp dọn dẹp sơ phòng trên ấy đi. còn lên đấy ở. Mẹ chồng tôi chỉ tay lên tầng 2. Bà hỏi. Ở trên đấy có mũi mình con, buồn lắm đấy Bình thường con cũng đến bệnh viện suốt Có ở nhà mấy đâu gì Thôi cứ quyết định vậy đi Có gì con lại xuống gõ cửa phòng gì Quyết định này của chị Duyên Mẹ chồng tôi cũng không có ý phản bác Với thái độ này của chị Duyên Tôi lại thấy chị ấy cũng tương đối dễ chịu Mặc dù không thích lắm Nhưng chị ấy là người nhà của mẹ chồng tôi Và chồng tôi Tôi kiểu gì cũng phải đối xử tốt với chị ấy một chút Dù sao thì cũng không ở lâu Mẹ người ta vượt mất Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương Cờ đưa xong Chị Duyên ở suốt trên phòng để làm bệnh án Tôi ở nhà cũng buồn chán Định đi ngủ thì điện thoại lại reo lên Nhìn vào màn hình là số điện thoại Của con Kiều, bạn thân tôi Bát máy tôi nghe giọng nó góp gáp Hòa mày có ở nhà không? Có, tao đang ở nhà Mày, mày đến nhà tao Một chút được không? Bộ mày bị làm sao hả? Có chuyện gì, bị bệnh phải không? Không, tao làm gì có sao Bảo con, con Kim Nó, nó cứ bắt tao đưa nó đến nhà chồng mày Tôi ngồi thẳng dậy Nghiến răng kèn két Nó tìm tao làm gì, không gặp Hay là mày đến nhà tao nói chuyện một lần Với nó luôn đi Tao cũng có muốn cho nó vào nhà đâu Là tại con Phụng nó cho vào Còn Phụng không biết nhà chồng mày Chỉ có mỗi tao biết Mẹ, mày đuổi hai đứa nó về đi Tao chỉ thiếu nước gọi bảo an đến thôi Mày đến nhà tao một chuyến đi Tao đau đầu với con Kim quá Trước sự nài nỉ của con Kiều Tôi dù muốn dù không Cũng phải chạy đến nhà nó một chuyến Mà cũng tôi thôi Tôi với con Kim cũng nên nói chuyện một lần cho rõ ràng Thẻ của áo xong Tôi lại lấy điện thoại gọi cho chồng Anh này Em đến nhà con Kiều chơi một chút nhé Ừ khi nào em về Anh cũng sắp về rồi Để anh sang đón em À không cần đâu Em đi chút ấy mà Mà anh làm gì biết nhà con Kiều? Gửi địa chỉ đi, một tiếng nữa anh sang đón. Mẹ không thích em đi chơi tầm này đâu, đừng đi xe máy, để anh sang đón về. tắt máy, tôi nhắn địa chỉ nhà con Kiều cho chồng tôi. Đợi anh ok, tôi liền lẻn lén ra khỏi nhà, rồi bắt taxi chạy đi mất. Mẹ chồng tôi không thích tôi đi chơi, để bà biết bà lại chửi tôi mùa trận. Mà giờ này bà nghỉ ngơi rồi, có muội xin cũng không biết xin làm sao. Không đến 10 phút, tôi đã có mặt ở nhà con Kiều. Thấy tôi đến, con Kiều chạy ảo ra đón, giọng nó chứa đầy sự bất lực. "Mừng quá mày đến rồi, con Kim nó sắp nổi điên với tao, mày đến muộn chút nữa cho tao trốn luôn." Tôi lường con bạn thân. "Mày thế mà sợ nó, cứ lôi nó ra vả cho vài phát là được chứ gì. Tao không phải mày mà muốn đánh, cú nhường mày trước, tao theo sau." Không nói với con Kiều nữa, tôi đi trước, còn Kiều theo sau hai bọn tôi đi thẳng vào trong nhà, vừa bước vào cửa, còn Kim đã hét lên với tôi: "Hoa, mày có chồng rồi, sao còn qua lại với anh cường?" Tôi nhỉ nó, nhìn cái mặt xinh đẹp lả lơi của nó, mỏ tia tôi lại sôi lên sùm sụp. Tôi đi đến trước mặt nó, nó cũng khủng hổ đứng thẳng dậy, chửng mắt với tôi, giống như kiểu nó là đang quang minh chính đại đi bắt ghen vậy, bố còn điên. Tao qua lại với ai thì liên quan gì đến mày, mày giật bùi trên tay tao được. Thì tự mình mà giữ lại. Hay là phải mua sợi dây xích kiên cố một chút. Rồi xích thẳng Cường lại. Nhốt luôn trong nhà đi. Còn Kim trợn mát. Nó vung tay định tay tôi. Nhưng xin lỗi. Trình độ của nó còn kém. Lúc nó vừa động tay. Là tôi đã phung lên trước rồi. Không nói hiểu. Một phát vả và vả má nó. Hai cái chát chát. Nghe mà sướng dơn hết người. Còn Kim bị tôi đánh. Nó như kiểu hoảng quá. Không biết phải nói cái gì. Mà chỉ biết nhìn tôi chân chân. Còn Phụng lao cho con Kim Nó qua lên với tôi Hòa mày nặng tay với Phụng vậy Không đợi tôi trả lời Con Kiều đã cao giọng quát Chuyện của con Hòa với con Kim Mày xem vào làm gì Dám làm dám nhận Nếu con Hòa giật bồ mày Mày có để yên cho nó đến giờ này không Còn Phụng nghe hiểu Nhưng thái độ không mấy phục lắm Mà phục hay không cũng kệ nó Sau chuyện con Kim Tôi cũng chẳng xem nó thân thiết như trước kia nữa rồi Tôi nhìn con kim, tôi cười khinh Đánh mày hai cái là quá nhẹ Đáng lý, phải cho mày ăn vỏ chai bia Như trước kia tao đi đánh ghen với con hạ Với thằng bồ của mày giúp mày vậy Tao thật không ngờ Mày lại qua mặt tao mà cắm cho tao cái sừng Bạn tốt, quả là bạn tốt mà con kim đỏ rần lên Mũi bên má in mấy dấu tay rõ rệt Sao mà con kim rất đẹp Nhưng cái nết thì như rẻ rách Mày với anh Cường chia tay rồi Mày lấy quyển gì đánh tao Tao đánh mày là trải thù cho việc mày chơi tao một phố. Còn thằng Cường, mày mê nó thì giữ mày chơi. Sẵn tao nói luôn cho mày biết. Mày về dạy lại bồ mày đi. Làm ơn tránh xa tao ra. Tao ghét nó với mày còn hơn ghét cướt. Đừng xuất hiện trước mặt tao. Tính tao nóng. Tao kêu người múc tụi bay lúc nào không biết được đâu. Còn Kim vẫn ngoan cố lắm. Ok, mày nói được thì làm được. Mày có chồng có con rồi. Đừng làm phiền đến tao và anh Cường nữa. Chuyện bọn tao có lỗi với mày, mày đánh tao hai cái, coi như hòa. Tôi cười lớn, hòa, mày thấy tao giống làm hòa với mày không? Mày với thằng Cường mãi mãi là có lỗi với tao, kể cả sau này bọn mày không lấy nhau, thì tao cũng éo bỏ qua cho đứa nào hết. Tôi tiến tới một bước, vừa cười kinh, vừa lấy tay vu vu nhẹ vào mặt con Kim. Bà mẹ sinh mày ra đẹp gái, sau lại có máu làm phò. Con Kim gạt tay tôi xuống, nó trợn tròn mắt, mày... Tôi biết nó muốn đánh tôi, nhưng để đánh được tôi thì nó chưa đủ khả năng. Trong lúc nó phủ mang trợn má, tôi đã đẩy nó ngã xuống ghế sofa, phối được cái mic hát karaoke trên bàn, tôi vố cho nó một cái vào đầu. Còn kiều với con phụng không ăn tôi kịp thời, thì con kim phải bỏ máu ở đây. Tôi nhìn con kim đang khóc rống trên ghế sofa, hai tay nó ôm đầu kêu gào thảm thiết. Tôi cười, rủ quang cái mic vào người nó tôi cản tiếng. Tao thương tình mày là thân con gái Nên mọi lỗi tao đều đổ lên đầu thằng Cường Nhưng mày nhìn lại bản thân mày xem Mày chơi với bạn mà lại thích sơ luôn bổ bạn Chị chị em em Cây cả em của chị em cũng dành Cái ngữ như mày thì khác éo gì con phỏ rẻ tiền Đánh mày bẩn thân tao Coi như tao làm việc phước cho con tao Chỉ cần mày đừng quen co trước mải tao Thì mày muốn sống kiểu chó gì tùy mày Còn thằng Cường Mày xích nó lại đi Chứ thả nó ra Nó chạy đi tìm tao thì chồng tao lại vố cho chết cụ nó ra bây giờ. Vậy nhá, éo thân. Con Kim nó tức lắm, nhưng nó là đứa sai, nên chẳng dám làm gì tôi được. Với lại, nó chơi với tôi lâu rồi, tính tình tôi một hai nó cũng hiểu được. Nếu lúc này nó chống lại, thì cứ xác định bị tẩn cho ra bã. Đã sợt bồ người khác, thì lấy tư cách éo gì mà tỏ vẻ bị hại được. Vì kỳ động quá, nên cơ thể tôi có chút khó chịu. Vừa lúc đó ngoài cửa nhà con Kiều, Tôi nghe có tiếng còi xe bóp lên in ỏi, nhìn ra cửa là xe của anh trực, chồng tôi coi vậy mà hay, gửi mỗi cái địa chỉ cũng chạy đến trùng phóc. Tôi quay sang con Kiều, nói với nó, chồng tao đến, tao về trước, sau này cứ liên quan đến con Kim, mày đừng gọi cho tao, nhìn nó, tao lại muốn ngén. Con Kiều gật đầu, tôi lại quay sang con Phụng, nói thẳng cho nghe, con Kim là em gái của mày, mà bênh nó là chuyện tân nhiên, tao cũng không trách gì mày cả. Còn về phần mày muốn chơi với tao nữa hay không thì tùy, tao dễ tính, chơi được thì chơi, không thì thôi, không ai phiền đến ai. Còn Phụng có vẻ không vui, nó cũng không trả lời lại tôi. thấy thái, thái độ của nó như vậy, tôi cũng hiểu được, tôi sao mới thêm một đứa bạn. Nhưng kệ thôi, bạn ít mà chất lượng, chứ nhiều mà toàn đâm sau lưng, thì có ngày tôi cũng bị tức hỏng máu mà chết. Nhưng kệ thôi, bạn ít mà chất lượng, chứ nhiều mà toàn đâm sau lưng, thì có hay tôi cũng bị tức học máu mà chết. Nói rồi, tôi đi thẳng ra bên ngoài, tự mở cửa rồi tự leo lên xe. Ngồi vào trong, tâm trạng vốn đau bực bội, dường như được xoa dịu đi một nửa vì mùi thơm vị táo trong xe. Thấy tôi nhìn, chữ khẽ cười. Em thích mùi táo, anh nhờ bạn mua suốt mùi này, ổn không? Có gắt quá không? Tôi nhìn anh trao chú, chờ trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu vì sự quan tâm của anh. Ngoài anh hai tôi ra, Anh là người để ý đến tôi nhất Gật gật đầu tôi nói Thơm lắm em thích mùi này Anh lại cười Lần này còn đưa tay sờ sờ lên bụng thôi Hai mẹ con thích là được Cười chỉ và giọng nói của anh Vô cùng dịu dàng Thoảng chốc tôi cứ ngỡ là anh và tôi Đã quen nhau từ lâu rồi Mới đi đến hôn nhân như bây giờ Cái con người này sao lại dịu dàng Đến như thế nhỉ Sao vậy có chuyện gì không vui hả Em và bạn em gây nhau. Nghe anh hỏi, tôi giật mình, "À, đâu có, em hơi mệt chút nên mặt đỏ vậy mà." "Ừ, ngồi yên anh đưa em về." Chồng tôi xoay bánh lái, anh lái xe thật chậm rãi ra đường lớn, lúc chạy đến ngã ba, từ trong xe, tôi nhìn thấy đường xe máy của Cường đang chạy vào. "Em, kiểu này là đến tìm con Kim rồi." Tôi mà nán lại thêm chút nữa là có trò hay để mà xem. Tên Cường sẽ vào Xe chồng tôi lại hướng ra Vô tình hai xe đối diện với nhau Đột nhiên xe tên cường bị xe chồng tôi ép phải dừng lại Tên cường cao có nhìn về phía xe tôi Nhưng vì chồng tôi lướt qua nhanh Nên anh ta mới không kịp nhận ra người ngồi trong xe chính là tôi Trong lòng tôi có chút khó hiểu Tôi liền quay người sang nhìn chồng tôi Chồng tôi cũng nhìn tôi Ý tứ trên mặt anh không có một chút điểm nào khác lạ Sang nhìn anh Nghe anh hỏi tôi liền lắc đầu cười cười Đâu có gì đâu, lâu lâu em muốn nhìn tí mà. Ông bà dạy, lúc có bầu, nhìn ai nhiều thì con sinh ra giống người đấy. Em nhìn anh nhiều thêm chút nữa, thì con sinh ra sẽ giống anh. Anh bởi cười, biểu cảm thích thú. Vậy nhìn anh thêm đi, con sinh ra giống anh thì đẹp trai xinh gái chứ sao? Tôi mỉm môi, cười sảng khoái. Tự tin dữ à? Thấy anh vui vẻ thật sự, tôi cũng không muốn hỏi đến chuyện khi nãy. chưa kia, Lúc tôi vừa chia tay Tên Cường Tôi có tìm anh đi nhậu mấy lần Cơ bản là chuyện của tôi và Tên Cường Anh cũng biết rõ 7 phần Không biết chuyện khi nãy là vô tình Hay là do anh cố ý Anh đưa tôi về nhà Vừa bước vào cửa Tôi đã thấy mẹ chồng tôi hậm hực nhìn tôi Mãi khi thấy chồng tôi bước vào Nét khó chịu trên mặt bà Mới giãn ra được đôi chút Tôi cúi đầu đi vào trong Rồi lại lễ phép chào hỏi mẹ Mẹ con vừa về Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà nói Con đi mà không biết vào xin mẹ một tiếng sao Thôi xong rồi Tôi quay đầu nhìn chồng tôi Thế tôi bị mẹ hỏi khó Anh liền nhanh chân đi nhanh vào trong Con không cần nhìn thằng trực Mẹ có ăn cơm ăn cá gì con đâu Tôi cúi đầu lý nhí trả lời Dạ tại con thế mẹ ngủ nên con Mẹ chồng tôi liền lớn tiếng Mẹ ngủ thì con kêu mẹ dậy Con lấy chồng rồi, chứ có phải còn con gái nữa đâu Mà muốn đi đâu thì đi Con không coi mẹ ra gì hả Oan ức quá Bà nãy mẹ chồng tôi ngủ thật mà Mẹ, Hòa có gọi cho con rồi Em ấy nói mẹ ngủ Nên không dám xin Mẹ đừng giận nữa, lần sau đi đâu Hòa xuống xin phép mẹ mà Chồng tôi lên tiếng Mẹ chồng tôi liền dịu xuống Biết là vậy, nhưng mà thôi thôi đi Nó cũng lớn rồi, sắp làm mẹ rồi Thế làm sao được thì làm Mẹ nói nhiều, người ta lại nói mẹ khó tính. Tụi mày lớn rồi, tự bảo ban nhau đi. Thế mẹ không mang nữa, tôi liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mẹ chồng tôi không chửi tủ, không nói nặng lời, nhưng kiểu bà dạy dỗ tôi nghe rất khó chịu. Tôi cũng không biết diễn tả thế nào. À, là giống như xếp mảng nhân viên. Không chửi cha chửi mẹ, nhưng nói câu nào là gây ức chế câu đấy. Từ lúc tôi về đây tới giờ, tôi toàn bị mắng bằng van vở. Cầu chữ nhẹ nhàng như khiến tôi mốt ngủ cả đêm vì khó chịu. Ai... Mẹ đi vào trong, trừ liền kéo tôi đi lên phòng. Thấy tôi bị mẹ bắng anh mới bảo tôi thay quần áo khác rồi đưa tôi đi ăn món tôi thích. Tôi tất nhiên là không từ chối rồi. Việc ăn là việc cao cả, giảm bao câu mắng chửi có nhảm nhò gì đâu. Khuya xuống, tôi đang ngủ thì giật mình muốn đi tè. Đi xong vào ngủ thì lại không thấy chồng tôi đâu. Anh đáng lý phải đang ngủ trên ghế sofa trong phòng Giờ này rồi mà anh còn đi đâu nữa Tôi định mở cửa để xem có anh bên ngoài không Ấy mà vừa mở cửa ra Tôi đã thấy anh đi từ trên cầu thang tầng 2 đi xuống Đổ đội non trắng Thân bảo đồ thể thao Tay anh sát tay chị Duyên từ tầng trên đi xuống Anh đi ngang qua phòng Mà không để ý là cửa phòng đi mở hé Bộ dáng anh không khắp Chị Duyên thì nhỏ bé đi theo sau lương anh Thoáng chốc Tôi cảm thấy bản thân có chút buồn buồn Cũng khó ý định đi ra hỏi xem bọn họ đi đâu Cũng không phải là tôi sợ gì Chỉ là tôi không muốn Đưa tay sở sở bụng mình Tôi liền quay người đi vào trong Cũng không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại Nếu họ đã muốn dấu diếm Tôi phải chẩn họ làm gì Hy vọng À mà thôi Đêm đó Chủ tôi vẫn về nhà Anh đi được tầm nửa tiếng thì về, chứ không đi lâu. Lúc anh về, tôi vẫn chưa ngủ, chẳng hiểu sao tự dưng mất ngủ ngang hông. Sáng anh đi làm sớm, lúc tôi dậy thì anh đã đi rồi. Tôi xuống ăn sáng với đôi má thông quần. Mẹ chồng tôi thấy thế lại dạy cho tôi ngồi trận. Tôi chỉ cúi đầu ăn sáng cho xong, chứ cũng chả buồn giải thích chuyện đêm qua vì sao tôi mất ngủ. Mà chị duyên cũng không có xuống ăn sáng. Nghe mẹ chồng tôi nói là chị đến bệnh viện lâu rồi. Nghĩ lại thấy trùng hợp Có khi nào chồng tôi đưa chị Duyên đi ăn sáng Rồi đưa đón nhau đi làm không nhỉ Ăn sáng xong tôi đến trường Hôm nay học liên tiếp mấy tiết liền Nên cả tinh thần và thể xác đều cảm thấy dã rời Khi sáng chồng tôi có nhắn tin Anh bảo anh bay mấy hôm mới về Dù dặn dỏ tôi ăn uống cẩn thận Đợi anh về anh đưa tôi đi đăng ký sinh và khám thai Chuyện của anh và chị Duyên đêm qua Tôi định là đợi anh về rồi sẽ hỏi cho rõ ràng. Tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi. Tôi không thích mối quan hệ phức tạp và mờ mờ. Nếu bọn họ thật sự yêu nhau, tôi nhất định sẽ thành toàn cho họ. Đi học phỉ mệt nên tôi không muốn ăn cơm. Đị là đi lên phòng ngủ một giấc, rửa cơm nước sau. Vừa bước lên phòng, tôi gặp ngay chị Duyên đang thử trong phòng tôi bước ra. Trên tay chị là cái laptop của anh Trực. Không gặp thì thôi, tự dưng gặp nhau kiểu này. Mó bực mình trong người tôi lại trỗi dậy Mà chị Duyên thấy tôi Chị ấy cũng giật mình Hình như là không nghĩ tôi sẽ về lúc này Tôi đi đến trước cửa phòng Giọng có chút không vui Chị vào phòng em làm gì vậy Chị Duyên cười trừ Giọng vẫn rất ngọt ngào và bình tĩnh À chị mượt trực tốt, laptop Laptop của chị hư rồi Cầu nhận là chị có mượn laptop thật Nhưng mà làm sao chị vào phòng tôi được chứ chị có chìa khóa phòng của em hả? nghe tôi hỏi chị duyên hơi ngạc nhiên một chút chị lắc đầu bảo là không có không chị làm gì có chìa khóa phòng em chị xuống tìm em nhưng gõ cửa không thấy em trả lời chị vặn chốt thấy không khóa nên chị đi vào luôn chuyện này cho chị xin lỗi vì chị cần mài gấp quá không đợi em về được để hỏi trước một tiếng nói dối tôi đi học hay là đi đâu đều có thói quen khóa phòng rồi mời đi Rõ ràng lúc sáng tôi có khóa cửa phòng Vậy mà chị lại bảo là không có Tôi nhìn chị Thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình Sau này nếu cần gì Chị có thể gọi cho em à Vì là phòng riêng của em Nên em rất không thích người khác đi vào Mà không hỏi trước Chị Duyên lúng túng ra mặt Chị ấy liên tục nói xin lỗi Chị hiểu rồi, chị biết chị sai Lần sau nếu có mượn gì Chị nhất định sẽ hỏi em hoặc trước thì chị ấy đã nói như vậy, tôi sủ giận dù không cũng không thể tiếp tục làm khó chị được. Gật gật đầu, giọng tôi cũng dịu đi chút. "Em cũng nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Sau này chị có cần gì thì bảo với em. À, chị có cần thêm gì nữa không? Em lấy cho chị." "À, không, không cần đâu hòa. cảm ơn em nha. Chị lên phòng trước đây, chị có việc ở gốc cần làm." "Dạ, chị đi." Tôi bước sang một bên, nhường đường cho chị ấy đi lên phòng đợi chị ấy đi rồi tôi liền bước vào phòng rồi mở túi sách tìm lại chìa khóa phòng khi sáng tôi bỏ vào. Quái, chìa khóa vẫn nằm y nguyên trong túi sách chứng tỏ là sáng nay tôi có khóa cửa phòng nên mới đem theo chìa khóa đi học. Cửa khóa, nếu chị duyên không có chìa khóa thì không cách nào mở ra được. Vậy mà lại bảo với tôi là cửa không khóa, lại định lừa đứa trẻ lên ba sao? Đến chìa khóa phòng của tôi mà chị ta cũng có được đúng là không xem thường chị ta được mà. Còn hai hôm nữa là đến kỳ khám thai, tôi định là đi khám một mình, nhưng anh chửi khang khăng bảo đợi anh về anh đưa đi. Lần trước khám ở phòng khám sửa quê, khám cũng không kỹ càng lắm, mà nghe nói mười một khám thai rất quan trọng, không qua loa được đâu. Mẹ chồng tôi muốn tôi đăng ký khám ở bệnh viện chỗ chị duyên đang làm, tôi thì nghe nói bệnh viện đó cũng tốt, nên cũng định là đăng ký khám phải sinh ở đó luôn hiếm khi mẹ chồng nản sâu đầu lòng, mẹ chồng tôi cũng cười nhiều hơn với tôi phải cái. Thời tình tôi cũng muốn hòa thuận với bà, chứ sống lâu dài với nhau mà mỗi người một ý thì sau này lại vất vả rất nhiều. Từ sáng giờ, bụi tôi cứ nhâm nhởm đau, tôi có xuống nói với mẹ chồng, bà bảo là không sao đâu, đau ít ít thì không có gì nguy hiểm, kiểu mới cần thai nên nó như thế. Tôi lại gọi cho mẹ ruột mình, bà bảo là đi khám đi cho an tâm. Bầu bì không phu tư được Tôi cũng định là chiều mát sẽ đi khám Vì tầm này bên ngoài nắng nóng lắm Đến trưa Tự dưng lại ra chút máu hồng hồng Tôi hoảng quá liền chạy xuống tìm mẹ chồng tôi Nhưng lại không thấy bà ở đâu Tôi gọi cho mẹ sủa tôi Thì không gọi được Không nghĩ ngợi gì thêm Tôi liền trực tiếp lên phòng thay quần áo Rồi đi thẳng đến bệnh viện Đi khám chưa đá Mọi chuyện tính sau Đến bệnh viện Sau khi khai báo tình trạng rõ ràng Tôi được đưa vào phòng siêu âm và thăm khám Một mình tôi cầm theo giấy tờ Đi hết phòng này đến phòng khác để làm xét nghiệm Suốt hơn cả tiếng đồng hồ Chỉ có tôi và cô y tá hướng dẫn đi với nhau Hướng dẫn tôi đến ghế ngồi chờ, Chị y tá khẽ bảo Em có người thân ở đây không? Chồng em đâu? Tôi mỉ môi trả lời Bộ bộ con em có gì hả chị? Chị y tá cười trần han Cũng có chút nguy hiểm đợi có kết quả chính xác Bác sĩ sẽ tư vấn và giải thích cho em rõ hơn. Nếu có người thân, em nên gọi người thân lên đây cùng em. Bác sĩ sẽ tư vấn cho em và người thân. Như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của em và bé hơn. Tôi siết chặt tay, đổ phụ thức khẽ lắc, miệng thì thào. Em, em không có người thân. Ngày tôi trả lời như thế, chị y tá cũng không dám nói gì thêm. Như là đồng cảm với tôi, chị lại lên tiếng dặn dò. À, nếu vậy em ngồi đây đợi một chút. Có kết quả chị đưa em vào gặp bác sĩ Em có đói hay khát nước không Chị lấy cho em Bụng có chút cồn cào Tôi cũng thiệt tình trả lời Em có hơi đói Chị cho em chút gì ăn được không Được chị gọi cho em suốt ăn nhẹ Em đợi một chút Chị y tá đem đến cho tôi một suốt ăn hẹ Ăn xong tôi lại tiếp tục ngồi chờ kết quả Trong lúc ngồi đợi Tôi thấy rất nhiều sản phụ đến kỷ đi khám Có người đi với mẹ Có người đi với chị Cũng có rất nhiều người đi với chồng con mình Không hiểu sao Ngày lúc này tôi lại thấy tuổi thân đến như vậy Đi khám một mình Đến giờ đã gần một tiếng trôi qua Mà điện thoại vẫn chưa có ai gọi đến Cũng không phải tôi trách gì ai cả cha gió đang mang thai Cảm xúc lên xuống thất thường mà thôi Tự dưng lại nhớ đến anh trực Tôi có chút giáo sự lấy điện thoại gọi cho anh Trong điện thoại vang lên tiếng nói quen thuộc Điện thoại của anh không gọi được rồi Không sao cả Anh đi làm mà. Tôi không nên trách anh Một mình tôi đi khám vẫn được Không có gì nghiêm trọng cả đâu Ngồi một chút Chị y tá kêu tên tôi vào trong gặp bác sĩ Tôi ngồi trên ghế Bác sĩ cho tôi xem ảnh chụp khi nãy Giọng bà ấy vô cùng nghiêm túc Tử cung của cô khá đặc biệt Là tử cung hai sừng Đấy cô có thể nhìn thấy thai nhi nằm ở sừng trái Hiện tại được 8 tuần rồi Tôi ngước đôi mắt ngẩn ngơ xa nhìn Quả thật là giống hai cái sừng Giống thật Vậy, vậy con tôi có sao không bác sĩ Còn tử cung hai sừng là sao ạ Bác sĩ nhìn tôi Bà ấy bắt đầu giải thích Tử cung hai sừng là một bất thường về hình dạng cấu trúc của tử cung Vì hai sừng nên thể tích buồng tử cung Nhỏ hơn bình thường Thông thường thai nhi sẽ phát triển ở một sừng Có thể là sừng bên trái Hoặc sừng bên phải Để tôi nói ví dụ cho cô dễ hiểu tử cung bình thường sẽ có dạng giống hình tam giác thai nhi sẽ phát triển nòng gọn và được bao bọc trong buồng tử cung của người mẹ còn tử cung hai sừng thai nhi sẽ phát triển ở một trong hai sừng sừng bên trái hoặc bên phải tất nhiên thai nhi phát triển ở tử cung bình thường sẽ tốt hơn tử cung hai sừng cảng nghe tôi càng cảm thấy mông lung và khó hiểu hai tay siết chặt đặt trên bụng tôi khẽ lên tiếng con của tôi vẫn bình thường hả bác sĩ không tôi lắm Kết quả xét nghiệm cho thấy thai nhi nằm ở sừng bên trái bao tách túi thai 10% kẻm nhân sơ tử cung khả năng sể thai cũng khá là cao. Bên tai ông lên mấy tiếng tay tôi siết chặt lấy bụng của mình giọng tôi gần như ngắt quãng vì run rẩy. Vậy, vậy con của tôi... Thấy cảm xúc của tôi dao động mạnh quá bác sĩ liền trần an Không sao, cô đừng ca thẳng quá tử cung hai sừng nhưng vẫn có thai và sinh con bình thường được không sao cả. Bây giờ, cô phải giữ cho tinh thần thoải mái nhất, nghỉ ngơi và dùng thuốc dưỡng thai. Đợi đến khi thai lớn một chút, có thể thai sẽ di chuyển dần xuống khoảng trống giữa buồng tử cung, như vậy xem như là ổn. dừng một chút, bác sĩ lại nói tiếp. Tôi sẽ cho cô thuốc dưỡng thai, cô về nhà và nghỉ ngơi, đừng đi lại quá hiểu, cô kiêng chuyển quan hệ vợ chồng. Một tuần sau, nên tài khám lại. Nếu trong thời gian dưỡng thai, cô có triệu chứng đau bụng hay da máu, Cô phải đi đến bệnh viện ngay, Số điện thoại của tôi, tôi chào cô, có việc gì cô gọi cho tôi một tiếng. Tôi gật đầu trong trạng thái mơ hồ, đừng nói là hoảng sợ, tôi bây giờ gần như không nói được câu gì. Nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, tôi đi ra ngoài lấy thuốc rồi nhanh chóng uống trước một liều thuốc vào. Tôi sợ lắm, trong lòng hoảng sợ cực độ, tôi không hề muốn con của tôi có chuyện gì, tôi không hề muốn một chút nào. Cảm giác lo lắng vây đến Tôi lúc này ngồi không yên Mà khóc cũng không được Tử cung hai sừng là cái quái gì vậy Sao tỷ lệ một trên một nghìn phụ nữ cả phải Mà tôi lại xui xẻo là người số một đó chứ Còn tôi Bây giờ tôi phải làm sao đây Điện thoại reo lên Là chồng chồng tôi gọi Nhành tay ở nghe Đầu dây bên kia vang lên Giọng lo lắng của anh Em đang ở bệnh viện Tôi gọi đầu Dạ em đang ở Ở yên ấy Anh để liền, đừng đi đâu hết Anh để liền Nói sứt lời, anh liền tát máy Tôi ngơ ngác đứng nhìn điện thoại Rồi lại nhìn xung quanh mình Sao anh biết tôi ở bệnh viện Tôi có nói với anh đâu Tôi ngồi xuống ghế chờ Trong lòng vừa hoảng loạn, vừa lo lắng Nhìn rào rác xung quanh Tầm nam phu sau, tôi thấy anh chạy đến Trên người anh vẫn mặc nguyên bộ đồng phủ bay Cửa mặt lo lắng đến cử độ Nhưng mà Sau lưng anh vẫn còn có một người nữa Là chị Duyên Là chị ấy đang đi sát theo sau anh Hình ảnh này tôi không thích Một chút cũng không thích Tôi đang đứng thẳng dậy Đời trường đi đến Anh dừng trước mặt tôi Vì đi quá nhanh để giọng cũng lạc đi hẳn Sao em đi khám một mình Anh đã dặn là đợi anh về Anh đưa em đi mà Tôi nhìn anh Môi mím chặt Em ra máu nên Ra máu Em đã khám chưa Có sao không Em và con có chuyện gì không thế anh hỏi gấp liên tục như vậy tôi cũng không che giấu mà trả lời luôn bác sĩ nói không tốt lắm chị duyên từ sau lưng anh nãy giờ bây giờ mới khẽ lên tiếng em khám rồi đúng không bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi phải không tôi không trả lời mà chỉ gật gật thế tôi gật đầu chị duyên dịu giọng nói tiếp ừ vậy chứ em đưa em ấy về đi chị vào hỏi thăm tình hình của em ấy rồi nói cho em biết sao sức khỏe hòa quan trọng hơn có gì gặp nhau ở nhà Vậy chị giúp bọn em, em đưa vợ em về trước. Ừ, đi đi, chạy xe cẩn thận. Chồng tôi nắm lấy tay tôi, anh vừa kéo tay tôi, vừa dùng giọng dịu dàng để nói. Đi, anh đưa em về nhà. Đi theo anh ra xe, ngồi vào trong xe, anh giúp tôi thắt dây an toàn rồi mới cho xe chạy. Chạy ra khỏi cổng bệnh viện, anh mới khẽ hỏi. Bác sĩ nói thế nào, có chỗ nào không tốt hả em? Tôi gật đầu, trả lời không chút dấu diếm. Em có tử cung hai sừng Nên chuyện mang thai không tốt lắm Bác sĩ nói có nguy cơ xảy thai cao Không gian trong xe Nổi nhiên yên tĩnh đến đáng sợ Tôi không quay sang nhìn anh Nên cũng không biết biểu cảm của anh Trông như thế nào Chỉ thấy anh im lặng không trả lời Tiếng thở ra có chút nặng nề hơn bao giờ hết Mãi la sau tôi mới nghe anh cất tiếng vẫn là dùng giọng điệu Dịu dàng hết mức để nói cho tôi nghe Cũng là có nguy cơ thôi mà Không nhập viện theo dõi thì là ổn rồi. Em đừng lo quá. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Tôi không trả lời. Không khí trong xe một lần nữa lại rơi vào trầm mặc Cả tôi và anh đều có những suy nghĩ của riêng mình. Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Tôi ngưng mắt nhìn về cửa sổ bên cạnh. Bàn tay nhỏ cũng khẽ đặt lên bụng mình. Củ cương à, con đừng bị làm sao, con nhớ. Phải đến nhà, mẹ chồng tôi đã đợi sáng ở cửa thế tôi đi vào bảo lo lắng hỏi gấp hòa mẹ nghe chị bếp nói hại con có sao không khám thế nào rồi tôi nhỉ bà chuyện này cũng không biết nói làm sao thôi nếu khó quá thì để chồng tôi giải quyết là được cũng không có gì đâu mẹ con lên phòng nghỉ chút nha bác sĩ nói nên nghỉ ngơi nhiều một chút ừ ừ lên nghỉ đi mẹ dặn chị bếp nấu canh cho con tôi cười nhẹ khợt đầu với bà rồi nhà bát ra hiệu cho chồng tôi một cái Anh cũng như hiểu ý, liền gật đầu đáp lại tôi. Lên trên phòng, mẹ sủa tôi liền gọi đến. Tôi cũng không dám nói quá nhiều về chuyện tử cung hai sừng. Tôi chỉ bảo với bà là sức khỏe tôi hơi yếu, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi lại khóc lùa loa, dù cứ đòi lên đây chăm sóc cho tôi. Tôi phải nói hết lời, dù cả gọi điện cầu cứu anh hai, thì mẹ tôi mời thôi không đòi lên với tôi nữa. tai điện thoại, Trong lòng tôi lại thấy ngổn ngang trăm bề Tôi rất nhớ mẹ Nhớ gia đình Một nửa muốn mẹ lên Một nửa lại không muốn Thần con gái lúc mệt mỏi nhất Chẳng phải là muốn được mẹ quan tâm Vỗ về hay sao Chắc là do trong thuốc dưỡng thai Có thuốc giúp dễ ngủ Nên tôi nằm một chút là ngủ luôn một giấc đến chiều Lúc tôi dậy đã thấy trực ngồi trong phòng Không biết anh ấy đang làm gì Chắc là đang lướt điện thoại Thấy tôi tỉnh Anh ấy bỏ điện thoại qua một bên, rồi đi đến chỗ tôi. Ngủ một chút, thấy khỏe hơn chưa? Tôi gật gật ngao ngành ngáp dài vài cái. Có, ngủ rất dài, thấy khỏe ghê. Thì anh đã nói là không sao rồi mà. Thế đói bụng chưa? Anh xuống bếp đem canh lên cho em nhá. Tự dưng nghe đến đổ ăn, bụng dại tôi cứ cuồn cuộn lên không chịu được. Phút phút ngực mấy cái, tôi lắc đầu. Thôi, là nữa hãy ăn, em không thấy đói chỗ tôi ngồi xuống bên cạnh tôi anh nói phải ăn chứ lỡ con đói thì sao ờ cũng phải nếu tôi không ăn uống đủ sởi đủ giấc còn tôi đói thì làm sao tôi thẩn lòng sắp nuôi sinh một đứa trẻ bụ bõm đó nghĩ nghĩ tôi miếng cưỡng gật đầu phỉ con vậy ăn nhưng ăn nhí thôi em thấy hơi nhạt miệng ấy ok anh biết rồi tôi ngồi trên giường nhìn anh đưa tay ra dấu ok miệng thì cười tươi giói mà khiến lòng tôi dễ chịu hơn được chút. Đúng là người ta nói không sai mà. Lấy một anh chồng đẹp trai mặc dù không giúp nao bụng được nhưng mà nhìn anh người mỗi ngày cũng khiến tâm tình dễ chịu hơn hẳn. Lời quá rồi. Đợi nằm phu sau, quần trực tay cao thể thốc bưng lên một mông đầy thức ăn. Tôi lúc này đã rửa mặt đánh răng xong xuôi chỉ chờ đồ ăn được dâng tới là sơi ngay. Ở vậy mà khi anh vừa đặt mông cơm xuống bàn Tôi ngửi được mùi thịt nấu canh Liền nôn thốc nôn tháo Vẹn lên vẹn xuống liên tục Hai tay bị kín miệng, Sợ là sẽ nôn xuống sàn nhà Nên tôi đứng dậy rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm Đứng trước bồn rửa tay Tôi nôn đến mở xanh mở vàng Nôn đến mức bụng quặn lên vài cái Rồi mới chịu ngưng Quần trực cũng hoảng theo tôi Thế tôi chạy vào phòng tắm Anh cũng nhanh chân chạy theo Mỗi tay anh vỗ lưng cho tôi Mỗi tay thì bịt mũi Anh nói bằng giọng khàn khàn khó nghe. "Em nôn hết chưa? Muốn nôn nữa không?" Tôi mới ngừng nôn, nghe giọng anh kỳ kỳ, liền quay sang nhìn thử. Phải hạn tự dưng thấy bộ mặt bỉ mũi kỳ thị của anh, tôi chẳng hiểu sao lại cúi đầu nôn tiếc. Trong bụng chẳng còn cái quái gì, nhưng mồm thì cứ nôn ra tới tốc, thực ảnh không có mà nước cũng không còn. Sa mà nôn nhiều như thế, trước kia có đâu?" Tôi nghe anh nói, lại khẽ quay sang nhìn anh lần nữa. Vừa nhìn thấy bản anh thì bụng tôi lại quạn lên Cổ hỏng cứ nhợn lên nhợn xuống rồi nôn tiếp Phải tới 3-4 lần như vậy tôi chịu hết nổi Đuổi anh ra khỏi phòng tắm Thì bụng dạ tôi mới đỡ hơn được chút Thôi cho tôi rút lại lời nói khi nãy Lấy chồng đẹp trai cũng chẳng được tích sự gì đâu Nôn hết ra chân tôi đi cũng không còn vững Chẳng hiểu sao trước kia khỏe như trâu Bây giờ lại bắt đầu ngén Đã đỡ hơn chưa em? Nghe tiếng anh hỏi, thế màn anh nhìn Bụi tôi lại cồn cào khó chịu Chủ tọt vào trong chan Tôi hậm hực trả lời Đỡ rồi Anh đi đến bên giường, con mải nhìn tôi Em ăn chút gì đi, nôn hết ra Thì còn gì trong bụng đâu Nôn xong đã mệt, nghe anh nói Tôi cảm mệt hơn, chưa bao giờ Tôi sợ đồ ăn như bây giờ Nghe đến ăn là thấy hoảng Thôi đừng đừng, em không ăn được Anh mừng cơm xuống đi Em nghe mùi lại nôn nữa bây giờ Quần trưởng nhìn tôi Bạn anh hiện lên vẻ khó xử Nhưng mà sáng giờ em chưa ăn gì Tôi phải tay, để xuống đi Lát em ăn sau Đi đi Khuyên bảo tôi hết lời Mà tôi nhất quyết không ăn là không ăn Hê cách Anh này bưng mông cơm đi xuống bếp Thầy anh chuẩn bị đi Tôi liền chua ra khỏi chăn Hi hi mát khẽ nói Này Nghe tôi gọi lại Anh hí hưởng trả lời Sao em muốn ăn hả Tôi lắc đầu đến sợ Không không Vậy em muốn ăn cái gì khác hả Tôi nhìn anh nhỏ giọng nói Không có em chỉ muốn hỏi là Anh xuống bếp rồi có lên đây nữa không Ngày tôi hỏi thế Mặt anh đở ra dễ lát Rồi lại tủm tỉm cười Lên chứ em đang mệt Anh lên để chăm sóc Anh chưa nói hết câu Tôi đã chặn ngang hỏng anh lại Đừng anh đừng lên Tôi nhớ là anh ở luôn dưới nhà đi Đừng lên nữa Quần chữ ngẩn người ra nhìn tôi Mặt anh không khác cái đít nồi nấu củi là bao Sao sao em lại Thấy anh có chút buồn bã, Tôi liền giải thích rõ ràng Em nhìn anh em lại muốn nôn Nếu không có chuyện gì anh cứ ở dưới luôn đi Không cần vội lên đâu Em nôn như thế em sợ lắm Một giây Hai giây rồi ba giây trôi qua Cương mặt xoái ca của chồng tôi Ngày càng đen thui héo hòn như cỏ úa Anh sụ mặt Giọng buồn bã ừ ai biết rồi có gì cần em nhớ gọi anh dạ vâng thể tôi ngoan ngoãn dạ vâng anh liền lủi thủi bưng mông cơm đi xuống bếp thấy anh như vậy tôi vừa thấy tội vừa thấy buồn cười củ cưng trong bụng tôi cũng nghỉ quá rồi ngén gì không ngén lại ngén ba của nó chịu bà đầy hết cách câu nhệ là không nhìn thấy mặt anh tôi an cũng dễ chịu hơn một chút khi nãy đói quá tôi làm liên tục mấy cái bánh trứng Mặc dù không cảm nhận được mùi vị gì Nhưng đỡ hơn là người mùi đã nôn Ăn xong tôi uống thuốc Rồi leo lên giường đọc sách định là đọc sách thôi Nhưng không ngờ lại ngủ thêm một giấc nữa Đến lúc tôi tỉnh dậy lần thứ hai trời biết ngoài đã sủ xuống tối om. Lò mò ngủ dậy Quân trực thấy tôi đã tỉnh Anh liền quay sang nhìn tôi Đang còn ngái ngủ mà nhìn thấy anh Tôi lập tức tỉnh hẳn Mẹ ơi anh kiếm đâu ra Mà nại trò khúc kỳ đáng yêu như vậy nhỉ Tôi bước xuống giường rồi đi nhanh đến chỗ anh. Tôi thích thú quên luôn cả khó chịu. Vừa sờ vào mặt nạ, tôi vừa hỏi. Anh tìm ở đâu vậy? Dễ thương quá đi. Quần chữ cười lớn, anh chỉ chỉ vào mặt nạ. Thích không? Anh vừa đi sát lùng mua cho em đấy. Tôi gật đầu lia lịa Thích, em thích khắc lắm. Anh mua cho em một cái đi. Mà có lễ hội hóa trang hả? Em nhớ chưa tới mùa Halloween mà. Anh nhìn tôi, giọng rất tươi. Em mua làm gì? Em nhìn mặt anh bị ngén, nên anh mới mua mặt nạ đeo vào, chứ anh có bị ngén mặt em đâu. Như vậy Thế ok chưa? Sau này anh ở nhà, anh sẽ đeo cái mặt nạ này vào để em không nôn nữa. Nhìn em nôn như vậy, anh thấy đau ruột dùm em. lỗ bộ, tiếng gõi lỏng tôi sao xuyến kêu lên. hóa ra là vì tôi nhìn mặt anh buồn nôn, nên anh mới phải cử khổ như vậy. Mặt nạ cuốn haki, nhìn thì dễ thương, chứ đeo mái mặt nạ thì chịu làm sao được. Tôi nhìn anh, tự dưng lại nghiên túc hỏi một câu Sao anh tốt với em quá vậy? Vì anh đeo mả nạ Nên tôi cũng không biết là anh đang vui hay đang buồn Tôi chỉ nghe được giọng anh nhạt nhạt Anh tốt với vợ con anh Chứ có tốt với ai đâu mà em hỏi Tốt với vợ con anh Nhưng mọi mình không yêu nhau Chắc là thấy khó chịu Anh liền buông màn hạ xuống Giọng anh hiền hòa Không yêu như là người một nhà Em là người thân của anh Anh không tốt với người thân của mình Thì tốt với ai nữa Anh nói cảm động quá Đúng quá Nhưng mà uệ, uệ. Hóa lại nôn nữa hả Tôi gợi gợi rồi lại đi nhanh vào phòng tắm Chả hiểu sao nhỉ màn anh lại muốn nôn Thật là cản không được mà Đằng lúc cảm xúc dâng trào Thì lại cột hứng Chán chả buồn nói Thôi tầm này xoái sủng gì nữa Không nôn là may rồi Từ từ hôm đó, tôi cứ hễ thấy mặt mộc của chồng tôi là lại nôn điên nôn khủng, quần chữ cũ thủ tốt đàn ông thương vợ bầu bí nghén ẩm. Anh ở nhà thì đeo mặt nạ Haki ngáo ngơ, chỉ khi nào đi đâu xa đường thì anh mới tháo ra không đeo nữa. Hôm qua anh còn vui vẻ chụp một tấm ảnh đang đeo mặt nạ Haki rồi đăng lên Facebook cá nhân, còn gắn thẻ tôi vào với dòng trạng thái: "Khi vợ nghén mặt chồng". Nhìn tấm ảnh được hơn 1000 lượt thích và tôi vừa khóc vừa cười. Bình thường tôi đăng ảnh chẳng khi nào vượt quá 200 lượt thích ấy thế mà anh lại được hơn 1.000 Đúng là xoài ca cơ phó của tàu bay Đăng cái ảnh vu vơ cũng hơn 1.000 lượt thích Tôi nghĩ chắc chắn là chồng tôi thuê gói hack like Đúng thế, chắc chắn là như thế Không lệch đi đâu được Chuyện thai yếu tôi nghĩ là mẹ chồng tôi cũng biết rồi Chuyện này cũng không thể giấu được bà Chỉ là tôi không biết nên nói với bà như thế nào mà thôi Về đây làm dâu không bao lâu Một ngày tôi nói với bà không quá hiểu Nếu bà không màng tôi Thì tôi lại càng ít giao tiếp với bà hơn nữa Cũng không dễ dàng gì tâm sự được Với mẹ chồng như mẹ ruột Cứ mở mồm ra Lại thấy phương phướng đâu đó rồi Ai, Tôi cái gì cũng được Chỉ riêng chuyện mẹ chồng nàng dâu Là mãi mà không được Tôi xin nghỉ học ở trường để dưỡng thai Để xem tình hình sức khỏe thế nào Nếu vẫn không tốt cho có thể là tôi sẽ bảo lưu kết quả Rồi đợi đến khi sinh con xong Tôi sẽ sắp xếp đi học lại Việc học là việc cả đời Còn con cái mới là chân lý quan trọng nhất Đối với người làm mẹ Mẹ dù tôi thì không rõ chuyện thai yếu Nhưng anh hai tôi thì rất rõ Từ hôm qua đến giờ Anh đã mẹ đi chùa xin lộc bình an cho mẹ con tôi Mẹ còn gửi từ quê lên Chứng cả ta Rồi bổ câu cho tôi tẩm bổ Mới khi nãy nhà xe đến Nên chồng tôi ra đón nhận đồ rồi Đúng là không gì bằng nhà ngoại Cái gì cũng chăm cho con gái. Quần chử không gói nhà, tôi lại thèm mì gói, nên là tự thân xuống bếp lấy mì rồi nấu. Chị bếp thấy tôi muốn ăn mì, dư khoát không cho tôi tự nấu, mà để chị nấu cho. Nấu xong lại tranh phần đem lên phòng cho tôi, bảo tôi thì lại không muốn phiền đến chị, nên cũng dư khoát không đồng ý. Bầu thì bầu, nhưng tay chân vẫn lảy lặn. Cái gì làm được thì làm, chứ ỉ vào người khác mãi, thì sau này làm sao chăm được con. Chị bếp hết cách, nên để tôi tự đem mì lên phòng. Chị còn tặng kèm cho tôi hổ sữa óc chó hạnh nhân, uống cho đủ chất. Kể ra thì chị bếp tốt với tôi lắm, chắc là rau củng quê, nên có tỉnh đồng hương. Tôi bưng bát mì lên phòng. Lúc đi ngang phòng mẹ chồng tôi, trùng hợp sao, cửa phòng bà lại không đóng kín. Từ trong phòng, tôi nghe được giọng bà không vui pha ra. Dì nghe thằng Trực nói rồi, dì cũng biết là con hỏa bị dọa sẩy. Còn chuyện tử cung hai sừng còn không nói thì chắc gì bị tụi nó giấu cho lú. Còi tiếng đáp lại, giọng này là giọng của chị Duyên. Tử cung hai sừng cũng không phải là không tốt, vẫn có người mang thai rồi sinh được con khỏe mạnh đó gì. Bây giờ chỉ hy vọng cho em bé trong bụng hòa yên ổn qua 4 tháng là được. Khả năng sinh non cao nhưng vẫn nuôi được mà. Thằng Trực chắc là nghe lời con hòa, dấu gì chuyện tử cung dị thật của con hòa. Nếu nó nói thật với gì thì gì cũng không ghét bỏ gì đâu có gì cứ nói, chưa dâu dì làm gì. nghĩ tới, dì càng thấy bực. thằng chữ đó, giờ trước còn nói dối gì cái gì bao giờ. tôi đứng ngoài cửa, trong lòng nao nao khó chịu vô cùng. tôm mỉ trên tay vẫn bốc khói nghi ngút. con tưởng là trực nói với dì rồi, nên con mới giải thích cho dì về tử cung hai sừng để dì đỡ lo. nếu biết là trực giấu, con đã không nói. dù gì cũng tội cho bé hòa, dì tật bẩm sinh, con bé cũng đâu muốn, dì cũng đừng giận. Bởi đang sĩ trực mới làm vậy thôi Dì cũng biết cậu ấy thương vợ mà Mẹ chồng tôi Giọng điệu càng lúc càng hậm hực Nó thương vợ nhưng cũng phải nghĩ đến Mẹ của nó Nó là một tai gì cực khổ nuôi lớn Mà thôi đi Còn hòa từ cung hai sừng ba sừng gì cũng được Đều là dị tật không giống người ta Quan trọng là cái thai của nó Nếu đúng như con nói Cái thai này coi như bỏ Bỏ, bỏ là bỏ làm sao Ấy gì Còn nước còn thát, chị Liên cũng không có quyết định đình chỉ thai ngén. Cái này cũng dựa vào duyên trời thôi, qua bối tháng thì em bé giữ được. Hừ, giữ được nhưng sinh non cũng tốt lành gì. Dì thấy, nếu không đẻ được thì bỏ mẹ nó đi. Còn Hòa mông nhỏ, eo bé, đẻ đái làm sao được như người ta, gì Dì... Mẹ chồng tôi còn nói tiếp, nhưng tay tôi đã không còn nghe được gì nữa rồi. bàn tay bưng bắt mì run run, cả người cũng run lên vì giận. Bà ấy lấy tư cách gì bàn về sống chết của mẹ con tôi Người làm bà nội phát ngôn như vậy thì đủ tư cách